các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi p h ồ n gì về đến nhà thì bình thành vẫn chưa đi làm về chỉ lo lắng đi đi lại lại trong phòng mình làm sao thế này liệu có phải bị điên rồi chăng hay là việc phát hiện ra bình thành chính là tinh hỏa khiến mình bị sốc quá nặng chuyên án nguyệt quang xã đã đập nát tình yêu của mình tàn phá tuổi xanh của mình phải chăng anh ta đang cần tìm đến sự thăng bằng và tìm cách bù đắp hay là vì mình ngờ ngợ rằng Bình Thành liên quan đến toàn bộ vụ án mưu sát 405 n h ư n g vừa rồi chị đến Đại học Giang Kinh tiếp xúc với các sinh viên viện Y học Lâm sàng họ đều hết lời ca ngợi Bình Thành rất có phương pháp công tác giản dị dễ gần phồn gì không hiểu ra sao nữa càng nghĩ chị càng thấy mình rất mù mờ thậm chí có phần kỳ quái tuy nhiên chị vẫn cứ mở cửa tủ định lục tìm trong túi áo của bình thành có lẽ sẽ thấy có một cái gì đó có thể chứng minh cho phỏng đoán của chị nhưng lục khắp lượt các túi áo lẫn túi quần vẫn không tìm thấy một thứ gì gọi là có giá trị tư liệu cuối cùng chỉ còn đám giày dép ở dưới sàn là chưa kiểm tra liệu có cần thiết không chẳng lẽ anh ấy giấu cái gì đó quan trọng trong dép dài? mình suy nghĩ thật vớ vẩn. tuy nhiên tác phong tỉ mỉ cẩn kẽ, vốn có vẫn thôi thúc chị ngồi xuống ngắm kỹ các đôi giày. giày của Bình Thành phần lớn là giày thể thao và giày ba ta để chạy bộ, vì anh thường đi làm bằng xe đạp, đến trường lại đi lên hơn chục tầng cầu thang, cho nên rất ít khi đi giày da. Già. anh chỉ đi giày da trong những trường hợp giao tiếp chính thức ví dụ đi họp tiếp khách từ bên ngoài hoặc gặp gỡ lãnh đạo nếu đi công tác anh thường đi giày thể thao cho thích hợp với đường xa và mang thêm một đôi giày da để dự các cuộc họp chị nhận thấy có một đôi giày thể thao mà phần áp sát đế giày lại có một v ẹ t màu hồng chị nhìn thật kỹ sờ vào phía trong giày rồi lại lật ra xem đế giày mặt chị bỗng sáng lên, mặt đế giày cũng giống như mặt đế của các đôi giày thể thao thường thấy, có hàng chục đường rãnh lớn nhỏ, nhiều đường rãnh còn bám một ít bột màu đỏ tía. giờ lên chân ánh sáng mặt trời, có thể thấy một số đốm lấm xanh xen trong màu tía. Phồn di dùng mình cảm thấy hơi chóng mặt. lẽ nào lại đúng là như thế? chị lấy một túi ni lông có mép gấp sẵn. dùng lưỡi dao nhỏ cạo một ít chất bột ấy ngoài cửa có tiếng chìa khóa cho vào ổ rồi mở cửa phồn di vội giấu ngay túi ni lông chiều nay em đi đâu vậy anh gọi điện về không thấy em ở nhà bình thành hỏi có vẻ như chỉ là thuận miệng có việc gì không à chẳng lẽ em cứ ngồi ở nhà chờ điện thoại của anh à phồn di bình t h ả n đáp tất nhiên không phải thế bình thành nói anh sợ em ở nhà một mình buồn, đang định quên em nên năng đi ra ngoài. Em đã đến đại học Giang Kinh, từ sinh viên cho đến giáo viên đều ca ngợi về anh, em rất tự hào. Phồn gì cũng chẳng rõ tại sao mình lại bịa thêm. Thấy ư, anh vẫn tưởng em chẳng bao giờ muốn bước vào đại học Giang Kinh nữa. Bình Thành ngạc nhiên nhìn vợ. có lẽ thời gian thực sự có thể làm nhạt phai tất cả hoặc cần nói là sự chín chắn là một quá trình không đơn giản em đã thấy khá hơn nhiều sẽ không chìm đắm trong ký ức nữa chị cũng nhìn bình t h à n h muốn có thể tìm thấy một số đáp án trong ánh mắt của anh nhưng chị chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất sâu rất đen chị không nhận ra điều gì khác 17 giờ ngày 15 tháng 6 Công viên nghĩa trang quốc tế đ o l c i nằm ở ngoài ô phía tây nam Giang Kinh, phía tây giáp hồ Triều Dương, phía bắc giáp khu lãnh sự quán cũ, phía đông là quần thể các villa kiểu cũ. Âu Dương Sảnh đứng ở cổng nghĩa trang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô thầm tấm tắc. Vị trí này của nó đúng là khu nhà của họ tiêu ngày xưa. Sảnh đã nhận ra p h ồ n gì. hai người kẽ chào nhau rồi đều bước vào nghĩa trang. cháu đoán chắc là cô đã xây bia tưởng niệm cho chú tiêu n h i ê n ở đây đúng không ạ? cháu cứ như là thành tinh rồi. dễ đoán thôi mà. Nghe